Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng nói Đối với việc để lại vào một sự vật quá độ, Qua một khoảng thời gian lâu Sẽ lầm vào một loại tình cảnh không thể tự kiềm chế được Cho nên khi tiểu bạch sinh bệnh mà chết trước mặt của mình Anh đã từng một lần tuyệt vọng đối với cuộc sống Lúc ấy anh mới 5 tuổi Bởi vì không chấp nhận chuyện tiểu bạch đã chết đi là sự thật Chẳng những cự tuyệt mai táng cho tiểu bạch Còn mỗi ngày mỗi đêm khóc không ngừng Có lúc anh còn khóc đến mức hôn mê bất tình Quý lạ già không thể tin được con trai mình, lại sinh ra thứ tình cảm ề lại mãnh liệt đối với một chú chó như vậy. Lo lắng còn sẽ bởi vì tương câm quá đủ mà tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Liền tìm đến một nhà thôi miên, thôi miên cho nó, hóa giải nỗi thống cổ khi anh mất đi tiểu bạch. Đại khái lần thôi miên đó đã gây ra những hiệu quả, phản tác dụng. Sau khi quý chết nam chậm rãi, ra mất hết nỗi đối khổ với tiểu bạch, thì tính cách, kính cần mà yên vui vốn có của anh cũng bởi vậy trở nên bắt đầu vận vẹo. Sau này trong quá trình trưởng thành, cha mẹ quý gia càng nhìn thấy con càng lớn, thì chậm trãi biến thành một người không bao giờ cười, không bao giờ khóc, thậm chí đối mặt với việc sinh lão bệnh tử của người thân cũng không hề có một chút cảm xúc tiếc thương nào. Bà sĩ tầm lý nói, hết thảy những điều này, đều là do lần thôi miên công thành công đó cây ra. Nhưng chỉ tự có quý triết nam hiểu được, Lần tôi miên trước đó, không thể không bù đắp lại những thương tâm mà anh đã phải cánh chịu. Khi tận mắt anh nhìn thấy thân thể cứng ngắc lạnh như băng của tiểu bạch, bị vùi sâu vào trong đất. Trong nghe mắt, anh đã tự nói với chính mình rằng, kiếp này anh sẽ không bao giờ yêu lại một lần nữa. Chỉ không quan tâm, không đau lòng, không chờ đợi, anh mới không phải chịu đau khổ. Từ từ chậm rãi, anh học cách lạnh lùng, học lạnh nhặt xong, học khi muốn khóc thì phải bảo trì về mặt trầm mặt xong. Học khi muốn cười thì bảo trì sự bình tĩnh xong. Qua ngày qua ngày, từng năm trôi qua, anh cứ tự nhiên thôi miên chính mình như vậy để mà lớn lên. Mà ở trong mắt mọi người anh vẫn là đại thiếu gia quý gia, tư thái vĩnh viễn vẫn luôn tao nhã cao quý như vậy. Nhưng không có một ai có thể thật sự đi sâu vào trong nội tâm của anh, bởi vì nội tâm của anh luôn cất giấu một bí mật nhỏ. Cứ như vậy, đội mặt lại cho đến lúc 19 tuổi. Sự lạnh lùng của anh suốt cuộc cũng đã gây ra một bi kịch không thể nào cứu vãn. Anh không còn nhớ rõ được tên của cô gái kia. Chỉ nhớ rõ cô ấy là bạn học của Quý Thừa Du ở nước ngoài, kém anh một tuổi, bộ dạng trông rất được. Có thể được Quý Thừa Du mang về nước, thì cô gái kia nhất định rất là đặc biệt. Đến ngày cả Quý Thừa Du cũng đắt nhận định đối phương chính là vợ tương lai của mình. Nhưng khi cô gái kia lần đầu tiên nhìn thấy một chàng thiếu niên mặc đồ trắng, Ngồi ở sau hoa viên của biệt thự quý gia Chính là quý chất nam Thầy liền điên cuồng mà yêu thương anh Cô cũng không hề che giấu sự ái mộ của mình Thậm chí có thể gọi là lớn mật công khai Quý chất nam Đối với tình cảm của cô chẳng những không hề động tâm Ngược lại còn chăm chọc cô bắt cá hai tay Cũng chẳng phải Là do thân thiết gì với anh trai Mà bởi vì từ đáy lòng anh Luôn xem thường những người phụ nữ Vừa gặp mặt một lần đã yêu Em chỉ xem thừa du là anh trai người em chân chính đặt trong lòng chính là anh. vào thời điểm cô gái ấy nói với anh như vậy, anh chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: tôi không thích cô. đại khái là cô gái ấy quá tin tưởng vào bản thân, cũng luôn tràn ngập tình cảm về cảm giác ưu việt của mình. ngàn vạn lần cô nghĩ tới tình yêu của mình đề ngập như vậy, nhưng chỉ đổi lấy lời nói lạnh nhạt của người trong mộng. không cam lòng, hơn nữa cảm thấy quá mất mặt, cô ta đã chạy lên tầng cao nhất ở ban công, ý đồ dùng cách tự sát ép buộc anh nhận tình yêu của cô ta Quý tử du không thể tin được Cô gái mà mình lao tâm cổ tứ theo đuổi rất gần 2 năm Thế nhưng mới quen biết em họ mình chưa đến 1 tháng đã điên cuồng yêu thương anh ta hơn Bất quá thất tình cùng vẫn nổ, đã khiến anh ta bị đả kích quá mạnh nhưng cũng không làm cho anh ta mất đi lý trí tối thiểu. Khi tận mắt anh ta chứng kiến cô gái mình luôn âu yếm dùng ca tính mạng của bản thân để đạt được em họ của mình Lần đầu tiên anh ta hạ mình cầu xin người em họ không hề thân thiết này. Dù chỉ là quấy một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi anh cầu xin em. Yêu thương một người thật sự là có thể làm những điều vĩ đại đến vậy. Tuy nhân quý triết nam chỉ lạnh lùng cười. Lỡ dối tình yêu thì có ý nghĩa gì đó chứ? Nếu như lúc trước anh biết nếu mình nói những lời này sẽ khiến một sinh mệnh chấm dứt thì có lẽ anh nhất định sẽ không dùng phương thức lạnh lùng như vậy để xử lý chuyện này. Thế nhưng trên thế giới này không tồn tại một chữ nếu. Bi kịch ngày đó đã phát sinh rõ ràng ngay trước mắt anh. Thời điểm cô gái kia chết, anh cũng lớn thêm một tuổi. Quý tử du luôn luôn lạc quan sáng rùa, khi nhìn thi thể cô gái kia trong nghe mắt. lần đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net